chương mười lăm di thể giá họa kế di thể giá họa thường là đem đồ vật gì bỏ vào nhà người khác rồi vu khống họ kế này tự mình không ra mặt mà làm cho đối phương bị hại nhưng tình trường thì chỉ nên làm ở mặt tinh thần là mượn sự việc khác khiến nàng phải ấm ức rồi khi ấy ta sẽ tỏ ra là một bậc chính nhân quân tử thanh minh giúp nàng tranh thủ an ủi vỗ về và lau nước mắt cho nàng có ai yêu mà không ghen và có ai yêu mà không muốn người yêu mình ghen chút chút vì vậy đôi khi cũng nên có những câu hỏi như em có tình cảm với tên ất tên giáp à nàng sẽ tức tuổi vì bị ghen nhầm và ta sẽ vỗ về an ủi kế này chỉ dùng khi nàng đã gần siêu hoặc ta có thể tạo ra một nàng ảo nào đó có cảm tình với ta để nàng ghen nàng nghi ngờ chính ta sau đó mọi việc sáng tỏ nàng càng yêu ta hơn tất nhiên rồi trong ba mươi sáu kế chinh phục nàng không bao giờ quên những kẻ tình địch đáng ghét di thể giáo họa không thể không áp dụng cho họ thử hỏi xem có gã đàn ông nào đang độc thân lại không để ý vài bao cô nàng tất nhiên c h ử ta ra vì vậy ta nên chỉ cho nàng thấy sự nhóm ngó hết chỗ nọ đến chỗ kia ấy của họ tất nhiên thích một ta phải thổi lên mười chương mười sáu khích tướng tất nhiên ta không thể xấu trong khi đang muốn thu phục nàng nhưng cơ mà giỏi thì lại càng khó hơn vì thế đôi khi ta có thể cao ngạo lạnh lùng để chạm vào sự tự ái của nàng rồi gai gián điệp thách thức nàng tạo cho nàng cơ hội hả hê là đã chinh phục được ta mà không hề hay biết là đã mắc lửa mưu gian của ta